Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. chương 3567 Huyến Nguyệt Nga. Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện Audi.xyz. Đấu pháp chấm dứt được quá nhanh. Nguyệt Nhi tới chậm một chút. Chỉ có. Thấy được cuối cùng một điểm. Khá tốt. Lâm Hiên bên khóe miệng toát ra mỉm cười. Biểu lộ bình thản vô cùng. Nhưng mà cái kia chỉ là mặt ngoài mà thôi. Ngấm lại vừa mới động tác. Mau lẻ. Lâm Hiên hiện tại trong lòng còn có chút bồn chồn đối phương. Huyến thuật quá thần kỳ, liền thiên phượng thần mục cũng không có. Công dụng, có thể bắt trước được giống như thì như thế nào. Còn không phải bị chính mình cơ cảnh nhìn thấu cái kia lúc sau đã. Không kịp trốn, vì vậy Lâm Hiên đành phải dùng thay hình đổi vị chi Thuật, lại để cho thân ngoại hóa thân đem cái này một kích trí mạng. Ngăn chờ. Bản thể không ngại rồi, nhưng hóa thân bị thương lại không phải chuyện. Đùa! Bất quá hắn nguyên vốn là dùng dược linh làm căn cơ luyện hóa mà ra. Cùng huyết nhục chi thân thể bất đồng, sự khôi phục sức khỏe so về bất. Diệt chi thể cũng không kém còi. Chỉ cần điều khiển hắn nguyên anh không vấn lạc thân thể bị thương. Lại lần nữa cũng không khó khôi phục. Lâm Hiên tay áo phất một cái, một đảo vòng bảo vệ màu xanh lá bay vút. Mà ra đem hóa thân bao khỏa Sau đó một lần nữa thu đi trở về Thiếu ra Vừa rồi tên kia đến tổt cùng là cái gì Như thế nào hội Biến ảo thành như yên tiên tử Còn giống như đúc đến cực điểm Tuy nói nguy hiểm đã giải trừ Nhưng Nguyệt Nhi còn là muốn cởi bỏ trong Lòng nghi hoặc Cái này Lâm Hiên lấy tay vỗ chán Không có trả lời ngay Mà là Lâm vào suy tư Đúng lúc này Khẽ động nghe thanh âm từ phía sau truyền tới Nếu là thiếp thân không có đoán sai Vừa rồi tên kia hẳn là Huyễn Nguyệt Nga Sau đó không gian chấn động đột khởi Linh tục thánh nữ xinh đẹp dung Nhăn xuất hiện ở trong tầm mắt Huyễn Nguyệt Nga làm sao có thể Nguyệt Nhi quá sợ hãi Danh như ý nghĩa Huyễn Nguyệt Nga chính là tam giới trong có tên Linh Trùng An hiểu huyễn thuật Tu vi hơi yếu chọn tu tiên giả, rất dễ dàng rơi. Vào nó huyến thuật trong cảm bẫy. Nhưng là không hơn. Dù là thành thuộc thể huyến nguyệt Nga thực lực cũng không quá đáng. Cùng đồng huyền kỳ tồn tại ghém phản phất. Khi bọn hắn như vậy độ kiếp kỳ trước mặt, làm sao có thể thi triển ra. Như thế không chui vào đâu được huyến thuật. Này thứ nhất. Thứ hai, huyến nguyệt Nga rõ ràng hẳn là phi Nga. Nhưng mới rồi cuối Cùng đập vào mi mắt Nhưng lại xinh đẹp hồ điệp Cái này lại nên giải Thích thế nào đâu này Nhưng linh tục thánh nữ thân phận kiến thức đều không phải chuyện đùa Nói như vậy Nhất định là có nhất định được nắm chắc Sẽ không bắn tên Không đích Ta cũng hiểu được là huyến nguyệt Nga Lâm Hiên rốt cuộc mở miệng trên mặt Như cũ là một mảnh vẻ trầm tư Thiếu ra Ngươi cũng cho rằng như vậy sao Không tệ Lâm Hiên nhẹ gật đầu Nguyệt Nhi Ta biết rõ trong lòng ngươi nghi Hoặc nhưng ở đây là chân linh mai cốt chỗ Có thể sinh hoạt ở chỗ này Sinh vật Vốn là lại không thể dùng lẽ thường phỏng đoán bình thường Huyến Nguyệt Nga Gần kề đồng huyền mà thôi Nhưng ở chỗ này chưa hẳn Không có khả năng tiến dai đến độ kiếp kỳ Mà phi Nga cùng hồ điệp tầm đó Nguyên vốn cũng không có tuyệt đối. Sai biệt nếu là thật sự có độ kiếp cấp bậc huyến Nguyệt Nga tiến hóa. Thành hồ điệp tựa hồ cũng không có cái gì không thể giải thích. Là như thế này sao? Nguyệt Nhi đối với Lâm Hiên gần đây tin phục có thể giải thích như. Vậy cũng chỉ có thể làm cho nàng bán tín bán nghi bất luận từ góc độ. Nào phân tích đều quá gượng ép chút ít. Thiếu ra theo như lời mặc dù có vài phần đạo lý có thể độ kiếp cấp bập huyến nguyệt nga lại làm sao có thể dễ dàng như thế đã bị ngươi chém giết sạch đâu này nguyệt nhi đưa ra mới nghi hoặc cái này không kỳ là quý hiếm bởi vì ta vừa rồi chém giết sạch căn bản cũng không phải là huyến nguyệt nga bản thể chỉ là nàng một cái phân thân mà thôi lâm hiên thở dài hóa thân thì ra là thế thiếu gia nói chi chuẩn xác Nguyệt Nhi rốt cuộc đã tin tưởng cái này. Phòng đoán có thể ngấm lại. Lại cảm thấy trên lưng có bắn tiền sét, Lạnh nổi danh phía dưới vô hư sĩ. Gần kề một cỗ hóa thân. Tự đưa bọn. Chúng đã lừa gạt thằng này nếu là bản thể đích thân đến thực lực lại. Nên có nhiều đáng sợ đâu này. Ba người tương đối im lặng. Mặc dù lâm hiên. Không thừa nhận cũng Không được thiên hạ quả nhiên nhiều người tài ba dị sĩ. Ít nhất cái này Huyền Nguyệt Nga, chính mình cũng không khỏi không. Trong lòng còn có kiêng kỵ rồi, nhưng hắn không thể lùi bước. Thật vất vả đi đến một bước này, như thế nào có thể bỏ dở nửa chừng. Đâu này. Cùng lúc đó, cách cách mình không biết rất xa một mảnh trong rừng rậm. Này rừng rậm diện tích uyên bác, nhưng mà làm cho người chú mục chính. Là là có một gốc cây che trời đại thụ, cao đến không hợp thói thường. Tán cây bay thẳng trong mây tiêu bên trong. Này cây đến cùng có bao nhiêu, đã khó có thể dùng ngôn ngữ nói được rõ. Rằng, nói ngắn lại, cái này không giống như là một thân cây cho dù. Tại hắn thân cành bên trên chế tạo tường thành, tu kiến phòng ốt, kiến tạo một tòa thành thị, đó cũng là dễ dàng. Mà ở tán cây bên trên có một quả cực lớn kén. Này kén hiện lên hình bầu dục, đường kính trăm trượng có thừa, toàn Thân làm hỏa hồng sắc, nhưng mà mặt ngoài, hết lần này tới lần khác. Lại có ngũ sắc linh mang tán phát ra, nhìn về phía trên, thần bí đến. Cực điểm. Nếu có người tiến vào cái này cự kén bên trong, tựu sẽ phát hiện bên. Trong rõ ràng có nhất tinh xào động phủ, hoa mỹ đến cực điểm. Một chỉ hồ điệp ở bên trong bay múa. Này hồ điệp cũng to đến không hợp thói thường, nhìn về phía trên tựu. Cùng một cái người trưởng thành kém phản phất. Ngũ sắc lồng lấy trên người hoa văn xinh đẹp mà phong cách cổ xưa có. Một cỗ thần bí khí tức tán phát ra. Nó trên người linh áp như có như không. Nhưng lâm hiên nếu như ở chỗ. Này nhất định có thể nhận ra. Thằng này là không thể giả được. Độ kiếp cấp bật tu tiên giả nếu là không có đoán sai. Là cái kia lại để cho mình cũng cảm thấy kiêng kỵ. Huyến Nguyệt Nga. Rõ ràng thực tiến hóa thành xinh đẹp hồ điệp rồi Nhưng mà nó nhưng như cũ cũng chưa đủ Khoảng cách hóa hình chỉ còn Lại có một bước cuối cùng Bình thường yêu tục tiến vào nguyên anh kỳ có thể rút đi yêu thân Biến hóa thành hình người có thể đối với nàng mà nói Sự tình cho dù Không có đơn giản như vậy Linh trùng muốn hóa hình, muốn khó khăn rất nhiều Nhất là bọn hắn huyến Nguyệt Nga lại để cho bước vào độ kiếp hậu kỳ. Mới có khả năng này. Yêu cầu này quả thực không hợp thói thường. Trên trăm vạn năm đến, không có cái kia một chỉ huyến Nguyệt Nga có. thể đi đến một bước này. Đối với chúng mà nói, có thể tiến dai đến đồng huyền kỳ cũng đã rất giỏi rồi. Nó xem như ngoại lệ người, cơ duyên xảo hợp, đi tới nơi này chân linh. Mai cốt chỗ... Nơi này là có cực lớn nguy hiểm ẩm nút Nhưng những vong hồn kia chân Linh đối với nó một ít tiểu nhân linh trùng Thế nhưng mà không có Hứng thú Vì vậy nó ở chỗ này khoái hoạt sinh hoạt cơ duyên xảo hợp Vậy mà Tiến dai đến độ kiếp kỳ rồi Hiện tại đã là trung kỳ đỉnh phong tồn tại Huyến thuật mạnh Vang dội cổ kim Do phi nga biến hóa thành hồ điệp Có thể cái kia lại có chỗ lời gì Nàng muốn hóa hình có thể luôn Trinh lệch một bước cuối cùng Nhìn như đơn giản Lại chỉ xích thiên nhai Như thế nào cũng không Cách nào bước qua Trừ phi mình có thể có được huyến ma quả Có thể đó là trong truyền thuyết linh vật Chỗ nào có cơ duyên như vậy Đâu này Công phu không phụ lòng người Cơ hội luôn có Một lần ngoài ý muốn Nàng biết được vẫn lạc tại chân linh mộ địa bên trong phi thiên ma Chủ trên người lại có chứa bảo vật như vậy. Có thể thế nào đoạt bảo. Lại làm cho nàng khó khăn rồi. Tục ngữ nói cây to đón gió. Hôm nay nàng đã không còn là một ít tiểu. Nhân linh trùng. Mà là độ kiếp cấp bậc lão quái vật. Nếu là lại tiến vào chân linh mộ địa. Không phải khiến cho những vong. Hồn kia vây công không thể. Nó thử qua. Lại đã thất bại. Còn thiếu một ít đem mạng nhỏ nhi ném ở. Bên trong.